Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trời! Nhưng có lẽ mọi chuyện đã không dễ dàng như vậy cho Toàn. Khi mà vừa mới xoay người phu góc tường và chuẩn bị ngáy thì bất ngờ một tiếng gọi vang vọng. Toàn mở mắt to ra, lắng tai nghe. Cái tiếng gọi to vẫn vang vọng. Anh Toàn ơi! Toàn bật dậy hẳn trên giường. Nó ngớ tài lên nghe. Vẫn là cái tiếng gọi đó. Anh Toàn ơi! Em lạnh quá. Toàn trứng hẳn khỏi giường và hắn ta bắt đầu đi lại quanh nhà như thể tìm xem cái tiếng nói của ai. Tiếng nói vẫn vang vọng. an Toàn ơi, anh có muốn em không? Toàn đi một vòng và rồi ngạc nhiên thay là hắn ta vẫn quay lại ngay chính cái căn phòng ngủ của mình nơi mà tiếng gọi vang vọng và rõ nhất. Đột nhiên tim của Toàn như đập nhanh hẳn lên. Toàn thân hắn nóng trực, và trong đầu hắn bắt đầu hình ảnh cái ý nghĩ đó là người con gái kia đang cầu cứu hắn từ trong cuốn sách. Toàn thân hắn ta bắt đầu trung lên, hai tay thì muốn chờm tới mà lôi quyển sách đó ra mà trọc ngay. Nhưng trong đầu của hắn thì vẫn còn cái lý trí ngăn cản lại. Toàn cứ đứng đó nhìn về phía cuốn sách đang được giấu dưới đệm. Cái tiếng gọi của người con gái ngày càng vang vọng. Và cũng không kém phần kích thích này Hay như kiểu là khiêu khích kích dục Không thể kiềm nén nổi bản thân nữa Toàn chờm người lại về phía góc giường Hắn ta lật đệm và lôi ngay quyển sách đó Và đặt lên giường Toàn nhìn chầm chầm phố đó Thật kỳ lạ thay Ngoài quyển sách mới đây Còn toàn những kiểu chữ hán Việt ngày xưa Vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt Nó đã biến thành chữ quốc ngữ rồi Toàn đứng đó nhìn chầm chầm, trong đầu của nó đọc thầm bà chúa quyệt, cái tên thật là lạ quá. Toàn nghĩ thầm trong đầu, đột nhiên hai tay Toàn vương ra, cầm lấy cuốn sách, và có lẽ ngày trong lúc này đây, Toàn như dẫn ra rằng mình không còn kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Toàn mở cuốn sách ra thật nhanh và lật tới một trang nhất định như thể cậu biết phải tìm từ đâu. Toàn nhìn trỏ cái trang sách này Thì đó là một đoạn thư Xung quanh là hình ảnh trang trí Những con quả trên Và trên cùng là ánh trang khuyết Rồi trong dần chính giữa Sau đó là lại khuyết lại Bất ngờ toàn quỳ xuống hai đầu gối Nó đặt ngửa hai tay lên giường Và bắt đầu đọc Địa mẫu tiên phụ Hai kẻ bất nhân Kẻ thì nhào đặng Kẻ thì tái sinh Vạn vật trên trời Sinh ra từ chúng Nhưng liệu thử hỏi Có đúng vậy không Nếu đã sinh ra Sao còn trà đạp Để cho dạng giật Trăm đường khổ trao Hát đế trước đây Một lòng thờ phụng Há cứ làm sao Lấy đi tất cả Đẩy con người ta Đi tới đường cùng Cựu trụ thiên đổ chung giới môn mở Thiên đình đáo loạn Trần thế lâm quy Nhưng nào ai biết, Thối đợi trái ngăn, Thiên phụ khởi xứng, Ác nhận khổ đau, Hắc đế được cùng, Sức mạnh bột phát, Hỡi ơi nào được, Mấy người thấu hiểu, Thiện ác phân chia, tướng sinh tương khắc, Chỉ oán hờn tay, Gờ chuyên chưa thành, Hắc đế bỏ mặn, Bà chúa khóc than, Nay đọc lời đầy, thỉnh cầu bà chúa, Màu màu hiển linh, Quay lại trần thế, phạm phu tục tử, xin thề với người, thiên phụ địa mẫu, hai kẻ ác nhân, quyết tâm tiêu diệt, trữa hận hắc đế, tôn sùng bà chúa, tỏa ước nguyện xưa. Thằng Toàn vừa đọc giấc bài thơ, bất ngờ thay, mày đen ở đâu kéo tới ẩm ầm ngay trên đầu căn nhà của nó. Bốn bề khi không là vang vọng tiếng quả kêu đến in tài nhất ốc. Mây đen tụ lại làm kính cả một vùng. Thế rồi từ chính giữa trám mây bỗng lăn ra thành một vòng tròn. Ánh trăng sáng sồi chiếu thẳng xuống nhà của nó. Thằng Toàn ngồi trong nhà, tất cả cửa đều đóng. Vậy mà bỗng nhiên gió ở đâu nổi lên ầm ầm. Cái thứ gió rét buốt y như mùa đông vậy. Thằng Toàn còn chưa kịp quay đầu lại. Thì từ đằng sau của nó là hai cánh tay vọng ra trước mặt. Một tay thì siết lấy cổ của nó. Một tay... Thì từ từ đưa 5 ngón tay ve vãng lên cổ của thằng toàn một tiếng nói nhỏ kế bên tay và nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện